Vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 22 đi ngang chỉ cần là đánh nhau. liền nhất định phải đưa đến dương giáo sư dưới tay hào hảo quản giáo. Đây là một cái chết quy củ. Bất luận là ai cũng không thể có lệ riêng. liền xem như co bếp tiên sinh người cũng không được. Bởi vì đây là cái danh giới cuối cùng. Chim cánh cục người tồn tại là vì tại nội bộ trấn nhiếp đám tù nhân. Mà không phải cho tù phạm một cách che chở không gian. Vì lẽ đó chim cánh cục nhân thủ hạ người nếu như phạm tội Tất nhiên cũng sẽ nhận sự phạt nghiêm khắc đương nhiên Những lời này là nói cho các phạm nhân nghe Đến cùng nghiêm không nghiêm khắc Kia chỉ bất quá là Dương giáo sư chuyện một câu nói Dù sao y tế chỗ thế nhưng là địa bàn của hắn Trên thực tế bằng vào hắn hung danh Người bình thường chỉ cần thấy được hắn tấm kia vĩnh viễn sơ cứng lấy mỉm cười mặt Liện đầy đủ bị dọa đến hồn phi phách tán Mà Dương giáo sư cũng biết Nếu như là co bét người Hạ thủ cũng đừng có quá mức nghiêm túc Nhưng là Loại này mặt mũi Khẳng định đều là Dương giáo sư Tâm tình tốt thời điểm mới có thể cho Giáo Giáo sư Người mang đến Mỗi cái cảnh về cùng Dương giáo sư Lúc nói chuyện giọng nói đều không khác mấy Dương giáo sư đương nhiên biết Người mang đến Như thế hai cái người sống sờ sờ bày ở trước mặt, hắn cũng không phải mù. Nếu là tại bình thường, nhận được mấy vật thí nghiệm dương giáo sư hẳn là vô cùng vui vẻ mới đúng. Nhưng là lần này, hắn tấm kia cười tủng tìm gương mặt phía dưới. Lại là một đôi mang theo tức giận con mắt. Nói đến ngươi khả năng không tin trừ tức giận bên ngoài thậm chí còn có chút ít ủy khuất. Phạm là trải qua dương giáo sư trị liệu phạm nhân. Sau khi trở về cơ hội tất cả đều ngoan ngoãn, cũng không dám lại dẫn suốt bất kỳ nhiễu loạn đến. Thế nhưng là cách này gọi tử lương vậy mà liên tục hai ngày đều bị đẩy lên dương giáo sư trước mặt. Đây quả thực là đối với hắn nhỏ yếu tâm linh một lần đà kích. Còn tốt, không người nào dám chính thức dương giáo sư ánh mắt. Vì lẽ đó cách này chợt lói lên cảm xúc cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dương giáo sư... Vị này, là co bét tiên sinh người. Cái kia cảnh vệ run run dày dày gợi ý một chút. Nếu như ngươi không muốn ở đây tham quan, liền có thể đi. Dương giáo sư nói, liền nhìn cũng không nhìn cái kia cảnh vệ một chút. Liền một câu nói kia. Liền để người kia toàn thân run một cái. Hắn không nói hai lời. Quay người liền giúp ra phòng y tế. Bị hù ngay cả lúc nào tới lấy người đều quên hỏi. Cửa vừa mới đóng lại Ai nha ai nha Nhìn xem là ai lại tới Dương giáo sư cái kia hòa ái lại Âm trầm thanh âm vang lên Hắn trầm rãi đi hướng tử lương Ánh mắt tại trên thân bên trên xuống Tới bơi về đi Mà tử lương đâu Dù sao cũng mở không nổi miệng dứt khoát liền hờ hứng đáp lại Một cái xét bỏ ánh mắt Ha ha ha ngươi có thể tiếp tục Dùng loại này ngu xuẩn thái độ Vừa đi vừa về đáp ta Nhưng là ta phải nói cho ngươi Ta sáng nay cố ý trở về một lần phòng thí nghiệm Mà lại mang đến mới nhất điện liệu nghi Hắn mang đến cực hàn thống khổ Thế nhưng là cách trước hai lần Vừa rứt lời Ô ô ô một cách ở vào khoảng giữa thúc thích cùng kêu thảm ở giữa thanh âm truyền đến Dương giáo sư lặng lẽ quay đầu Hắn lúc này mới nhìn thẳng vào một chút cùng tử lương cùng một chỗ thúc đẩy tới tên tráng hán này So với tử lương bình tĩnh, tên trắng hán này hiển nhiên đắp sợ hãi đến một loại giả tưởng thôi miên tình trạng. hắn toàn thân đều đang run dậy. Tựa như là cơ bắp đã bắt đầu bị điện giật đồng dạng. Đoán chừng hắn là nghĩ hô to pha mạng loại hình. Làm sao ngoài miệng mang theo mặt nạ. Chỉ có thể phát ra vô cùng hoảng sợ lầm bẩm âm thanh. Thật là một cách làm người ta rét hài tử. Dương giáo sư nhỏ giọng nói. Cũng đẩy đi tới một bộ điện liệu nghi. Tử lương tiên sinh. mấy ngươi chờ một lát. Cách này không biết lễ phép hài tử thực sự quá ồn. Ta phải làm cho hắn im lặng. Hắn một bên nói, một bên đem mấy cái điện giật phiến hoặc là đạo tia rán tải trên thân thể người kia. Mặc dù người kia liều mạng đồng giảng kêu khóc. Nhưng là cách này cũng chỉ có thể để dương giáo sư ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn mà thôi. Rốt cuộc. Theo điện liệu nghi khởi động Tên kia trắng hán trong nháy mắt thân thể lâm vào kịch liệt cưỡng chế co rút Tự nhiên cũng không có khả năng tái phát ra một điểm thanh âm Ha ha ha lúc này cuối cùng không có người quấy giày chúng ta Dương giáo sư cười nói đồng thời tháo xuống tử lương khẩu trang Tử lương giật giật cái tầm Thật sự là đáng thương a Kỹ thuật không được Cũng chỉ có thể dựa vào máy móc để đền bù mình vô dụng rồi sao hắn há mồm liền trực tiếp xếu cợt nói. Dương giáo sư mới vừa cùng tử lương chung sống một đêm. Hắn biết rõ người này miệng là đến cỡ nào đen. Vì lẽ đó hắn rất thông minh không có phản bác cái gì. Mà là đem một đại rõ ràng muốn càng thêm phức tạp điện liệu nghi đẩy lên tử lương trước người. Người biết không? Ngươi là ta cái thứ nhất chuẩn bị nỗ lực toàn lực đến quản giáo một tên tù phạm A như vậy so với ngươi năng lực, vận khí của ngươi nhưng là muốn tốt hơn nhiều A Tử Lương nói Cách này nếu là 10 năm trước A-cam bệnh viện tâm thần Ngươi nói không chừng vừa đi làm mấy tháng cũng bởi vì tinh thần u nhiễm mà tự sát đâu Đây cũng là có ý tứ gì nói ngươi cũng không hiểu Không bằng chúng ta lại đến đánh cược như thế nào dương giáo sư ngừng loay hoay dụng cổ tay. Xoay người nhìn tử lương. Há há há tốt. Ngươi lại muốn đánh cược gì cũng không có gì. Ta chỉ là muốn một kiện vào tù trước bị mất đồ vật. Tử lương hứng hờ nói tỉ như. Một cách nho nhỏ bản bút ký. Mà thôi. Tốt a dương giáo sư hung tờn nói cả khôn mặt đều hiện ra một loại sơ cứng vằn vẹo dáng tươi cười. Vui sướng một đêm lại qua. Tối thiểu đối với tử lương đến nói là dạng này. Về phần cái kia chim cánh cụt người thủ hạ. Ai biết hắn vượt qua cỡ nào khó quên một đêm. Tử lương chỉ biết là. Hắn lúc đi ra là sống lấy. Tốt à. Có lẽ hắn hy vọng mình chết rồi. Bất quá. Mặc kệ nó. Trải qua đêm nay. Tử lương thành công tiến vào một cái hắn thích tiết tấu. Đó chính là hắn có thể tại khu giam giữ bên trong sông Pha Nơi này đi ngang Chính là đúng nghĩa đi ngang Kỳ thật nếu như hắn nguyện ý Hắn thậm chí có thể xoay quanh đi Dựng ngược đi Vòng quay tô mát lấy đi Tóm lại bất luận hắn làm gì Đều không có bất kỳ cái gì một tù nhân đuổi chọc hắn Thậm chí ngay cả đụng hắn một chút cũng không dám Bởi vì người này mẹ nhà hắn quá phát rộp Chỉ cần đồng đến hắn Hắn liền đánh nhau với ngươi Liền này ếp lôi kéo lấy ngươi đi phòng y tế tìm Dương giáo sư tâm sự Mà Dương giáo sư cũng rất sống là bị cái gì kích thích đồng giảng Không ăn không uống Liền nghiên cứu hắn tra tấn bằng điện Thậm chí mỗi ngày đều chờ mong có thể tại cùng tử lương phân cao thấp Cái này mẹ nó ai chịu nổi à Vì lẽ đó rất nhanh Toàn bộ A-cam bệnh viện tâm thần đều lâm vào một loại đàm luận tử lương biến sắc tư thế Tự liền chim cánh cục người đều bắt hắn không có cách nào. Thế lực của hắn cực kỳ lớn. Thế nhưng là hắn lại tìm không đến bất kỳ một cách nào dám thu thập tử lương. Bởi vì ai đều biết. Chỉ cần không đem người này chơi chết. Vậy hắn sớm muộn cũng sẽ trở về tìm ngươi tính sổ sách. Đến lúc đó chịu tội vẫn là chính mình. Rốt cuộc. Tại sau 4 ngày một cách bữa tối thời gian, chim cánh cục người rốt cuộc đang bị bức ép rơi vào đường cùng. Lần nữa ngồi xuống Tử Lương trước mặt, "Tử Lương tiên sinh, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có có thể cùng ta làm giao dịch năng lực." Hắn mang theo rõ ràng oán khí nói. Tử Lương buông xuống trong tay bản bút ký, đem cái kia đỉnh lấy một đầu loạn phát đầu dò rỉ ra tới. "Ồ, xem ra ngươi rốt cuộc nghĩ thâm suốt a." Hắn cười nói, vậy thì tốt, chúng ta cũng đừng bán cái gì quan tử. Trực tiếp một điểm, ta muốn biết, 8 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 23 tội nghiệp chi đô 8 năm trước ca đàm. Không ai có thể chân chính miêu tả ra kia là một tòa như thế nào thành thị. Nếu như nói, hiện tại vô đam là một tòa phồn hoa cùng suy bại mâu thuẫn thể. Như vậy đã từng vô đam. Chính là một tòa sắp chết chi thành. Nó tựa như là một cái mắc bệnh ung thư lão nhân. Đắp lên đế vứt bỏ đồng thời lại không cam tâm chết đi. Cứ như vậy tại địa ngục ngưỡng cửa giấy xua lấy. Mặc cho những cái kia tế bào ung thư sinh sôi. tràn ngập. lẫn nhau thôn phệ. Tòa thành thị này ung thư. Gọi tội ác. Nhưng lại không chỉ là tội ác. Ngươi không có trong vô đam dạo hoa. Ngươi liền vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm nó. Loại kia trong không khí đều tràn ngập tuyệt vọng. Đi làm trên đường khắp nơi có thể thấy được âm u đầy tử khí. xa đoạn. Dơ bẩn. Ta ác. Mục nát. Nơi này là trên thế giới tất cả buồn nôn đồ vật ảnh thu nhỏ. Bọn chúng bị không hợp nhau cứng sắn vò lại với nhau. Lại sán lạn làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Chính là bởi vì như thế, nơi này sinh sôi ra vô số quái nhân, rất khó đi từng cách miêu tả bọn hắn. Tóm lại bọn hắn mỗi một cách đều giống như Thượng Đế sáng tạo ra đến nhất âm u, tàn bảo nhất tập hợp thể. Nghĩ ném lại không có chỗ ném, vì lẽ đó đành phải đem bọn hắn thống nhất ném tới một chỗ. Cái kia bãi giác, chính là vô đam vô số vị diện bên trong, hắc ám nhất áp nhất địa phương. Nếu như ngươi đem thế giới trên đại thể phân cách loại, như vậy chính là thiên đường, địa ngục, nhân thí. còn có vô đăng. Nơi này chính là tội nghiệp chi đô. Nơi này tội không cách nào bị giam vào ngục giam, không cách nào bị giết chít, càng không cách nào tránh né. Bởi vì tội ác chính là tọa thành thị này bản thân. Đồng thời đát lây nhiễm trong tòa thành thị này hết thảy mọi người Cái này thậm chí đưa đến vô đam thì dân chỉ có thể sinh hoạt tại vô đam Nếu như bọn hắn hô hấp một ngụm dưới ánh mặt trời mới mẻ ngọt ngào không khí Liền có thể đem mình hạ độc chết Đương nhiên Nếu như ngươi là một tên mới tới lữ khách Như vậy ngươi phải chú ý điểm 1 Ngươi nhất định phải minh bạch Đây là một tòa nguy hiểm thành thị Xin mời dùng ngươi thứ nhất bút tiền lương mua một phần bảo hiểm cùng chất lượng. Tốt một điểm hủ cho cốt. Hai, ban đêm không ra khỏi cửa, nhất là bầu trời ló lên con rơi đèn thời điểm. 3 ba, ban đêm nếu là đi ra ngoài, mời đi đại lộ, tránh hết thảy đèn chiếu không tới địa phương. 4 trở xuống mấy nơi đừng đi. Nhà máy hóa chất. Bệnh viện tâm thần. Buổi tối bến tàu. Ban ngày ngân hàng. Gơm phủ 5. Nghe được trở xuống tiếng vang không cần tại ngoài cửa sổ nhìn ra xa Tiếng súng Ha ha ha âm thanh Tiếng thép chói tai Tiếng mèo kêu Cú mèo tiếng kêu Heo tiếng kêu 6. Không cần trà đạp mặt cỏ, nhớ ký cho mình thực vật tưới nước 7. Không nên tùy tiện đi chơi đoán chứ, nếu như nhất định phải đoán Nhớ kỹ cần hồi đáp chính xác 8. Tranh thủ thời gian dọn đi Nếu như ngươi không muốn dọn đi Như vậy xin mau sớm học được ăn cắp Tổn thương Phản bội Giết ngươi Chờ một chút Không phải ngươi tuyệt đối sống không quá cái thứ hai tiền thuê nhà kỳ Đây chính là vô thành phố trạng thái bình thường Nhưng là Đây hết thảy đều tại 8 năm trước một ngày nào đó cải biến Bởi vì đêm đó chết một người Cái này rất bình thường Vô đam mỗi đêm đều tải người chết Nếu như ngươi tại ngày thứ hai thần báo bên trên Không nhìn thấy liên quan tới đêm qua giết người Bảo tạc loại hình tin tức Vậy chỉ có một loại khả năng Chính là đêm qua tỏa báo phái ra phóng viên cũng bị xử lý Thế nhưng là đêm đó chết mất người có chút đặc biệt Chết mất chính là một cái quái nhân mà lại là một nữ nhân Mấu chốt nhất là nữ nhân kia danh tử là Haji Kun Haji Kun là một tên rất đẹp nữ hài Thích mặt lấy gánh siết thú đồ hóa trang Thích đem đầu tóc nhuộm thành hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc Thích vượt gì sân khấu chứa cùng lộng lấy lệ xong đuôi ngựa Thích giết người Phòng cháy Bảo tạc Cười quái gì dùng trong tay chửi đ đem người nềnn dẹp nhưng nàng là cô gái tốt anh tối thiểu nàng đã từng là cô gái tốt nói đến ng khả năng không tin haly quân vốn là nổi danh đại học tốt nghiệp cao tài sinh hơn nữa còn là cô đang thành phố nổi tiếng phạm tội tâm lý học quyền huy nàng đã từng bị cam bệnh viện tâm thần đặc biệt mới làm bệnh phạm tâm lý cố vấn Bất quá khi đó A-cam bệnh viện tâm thần cũng không phải hiện tại loại này nhà trẻ cấp bậc địa phương. Nói như vậy, ngươi chỉ cần dám đem khi đó tùy tiện một cách khu giam giữ phạm nhân phóng tới trừ vô đam thành phố bên ngoài bất kỳ chỗ nào. Một cái kia tuần lễ về sau, cái chỗ kia cũng cơ bản liền nên tiến vào chính phủ vụ nổ hạt nhân trong danh sách. Mà ha gì cũng hoàn toàn chính xác xứng với nàng Phạm Tội tâm lý học quyền uy danh hiệu. Tại mình nhậm chức trong lúc đó, quần nhau với các loại quái nhân ở giữa, mọi việc đều thuận lợi. Thẳng đến có một ngày, nàng gặp một cái nàng vẫn muốn nghiên cứu bệnh hoạn Zô Cơ. Cơ là một người, ân, kỳ thật cũng không nhất định, bởi vì người tối thiểu cần nhục thể cùng tinh thần hai loại dựa vào. Nhưng là Zô Cơ thế giới tinh thần Tựa hồ cũng không quá thuộc về nhân loại phạm chủ. Bởi vì không ai có thể minh bạch hắn đến cùng muốn làm gì. Vì lẽ đó cũng không người nào biết hắn đến cùng xem như một cái dạng gì tồn tại. Tóm lại tại vô đam thành phố. Không người nào nguyện ý đối mặt gia hỏa này. Tự liền những cái kia siêu cấp đám tội phạm cũng không nguyện ý. Đúng vậy. Ta biết hắn chẳng qua là cái thích nùng trang giếm mặt người bình thường. Nhưng là xin tin tưởng ta Liền xem như ngươi mang theo một cách ngay cả binh sĩ đem hắn bao oanh vây vào giữa Loại thời điểm này ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có ta tài giỏi cách này hốn đàn ý nghĩ Bởi vì ngươi đang sợ một giây sau Cách này đại đội liền bị diệt Mặc dù ngươi biết cách này rất hoang đường Nhưng là ngươi chính là đang sợ Tất cả mọi người sợ hãi vô tơ Cách này không cần nguyên nhân gì Mà vì có thể thoáng làm dịu hắn cái kia kinh khủng hương vị. Mọi người thậm chí cho hắn một cách mang một ít khôi hài bầu không khí tên hiểu thằng Hề. Bất quá rất không may. Hắn giống như rất thích cái tên hiểu này. Bởi vì cùng hình tượng của hắn tương đối xứng. Vì lẽ đó rất nhanh. Thằng Hề cái từ này cũng bị nhiễm lên để người nghe thiên đắc sợ mất mật thuộc tính. Mà về phần ha vi cuôn. Cũng không biết có phải là tất cả khoa tâm thần bác sĩ đều có chút mệnh tâm thần. Dù sao nàng trở thành cái thứ nhất đối thằng hề thế giới tinh thần có nồng hậu dày đặc hứng thú người. Kỳ thật lúc ấy vô đam chính phủ đã mệnh lệnh rõ ràng tấm chỉ. Bất kỳ cái gì ý đồ đi nghiên cứu thằng hề trạng thái tinh thần cùng tâm lý thế giới hành vi đều là phạm pháp. Tốt nhất ngươi ngay cả lời đều không cần cùng hắn nói. Nhưng là cái này cô gái tốt chính là cho rằng. Thằng Hề cái kia không có kết cấu gì không theo lẽ thường cực độ điên cùng suy nghĩ lô giới là tâm lý hoặc côi bảo. Nàng nghĩ muốn hiểu rõ thằng Hề tinh thần cấu tạo cùng ẩm tàng bí mật trong đó. Vì lẽ đó rất nhanh. Nàng đã cảm thấy mình mê luyến thằng Hề. Đúng vậy. Chuyện này nghe tặc rất ngu xuẩn. Nhưng là thật là một sự thật. Thậm chí về sau Haji Kun còn mạo hiểm trợ giúp thằng Hề vượt mục Từ sau lúc đó, nàng liền bị bắt vào tù triệt tiêu bằng thầy thuốc cũng bị cho rằng cũng là tinh thần dị thường người bệnh. Đồng thời nàng cũng rất nhanh có được một cái tên khác thằng hề nữ. Tại vì sau cơ hồ tất cả thời gian bên trong, thằng hề bên cạnh liền có thêm một cái mê người thân ảnh. Bọn hắn cùng một chỗ giết người phóng hỏa. Việc ác bất tận. Có người thậm chí coi là Haji Kun tựa như là thằng hề bạn gái đồng dạng. Bất quá thằng Hề đối với cô gái này thái độ thì càng giống là một cái sùng đến còn tính là thuận tay công cụ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán. Dù sao không có người sẽ đi ý đồ hiểu rõ đây đối với tên điên ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ. Nhưng là có một chút có thể rất rõ ràng biểu hiện ra. Thằng Hề đối với Hà Di Cun tình cảm cùng đối cái khác người có chút khác biệt. Bởi vì nàng là một cái duy nhất thường ở tại thằng hề bên người Nhưng là còn chưa chết người Mà liền tại một đêm kia, Haji Kun vẫn phải chết Đây là một chuyện rất đáng sợ tình Càng đáng sợ chính là giết chết nàng không phải thằng hề Mà là bát man vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 24 sanh giới cuối cùng Thế ước tại cách nào đó vì diện bên trong Có một câu nói như vậy Cùng ác long vật lộn người đáp cẩn thận mình không cần biến thành ác long. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tải nhìn chăm chú ngươi. Đoạn văn này nghe rất huyền, rất khúc, rất hùng vĩ, đồng thời cũng rất mơ hồ. Mọi người chỉ là đọc lấy những này tù cùng một chỗ từ ngữ. Cảm thụ được đọc vào mặt trung nhị khí tức, nhưng lại rất ít có thể chân chính minh bạc trong những lời này hàm nghĩa. Bởi vì đây không phải một cách trần thuật mà là một vấn đề Nó đang hỏi Dũng giả Cùng áp long Đến cùng có cái gì khác biệt vực sâu trong ngoài Là có tồn tại hay không khác nhau Đồng giảng kiểu câu cũng có thể thay đổi gian lẫn trăm vạn loại khác biệt nghi hoạt Cái gì là ngây thơ Cái gì là thành thục lẫn nhau chửi rủa song phương phải chăng có phân đúng sai tại giã thú trong mắt Nhân loại phải chăng cũng là giã thú dùng bạo lực đi trừng trị tội phạm người. Cùng tội phạm có cái gì khác nhau? Tốt à! Những vấn đề này quá sâu sắc. Cũng vũ chủ động. Vì lẽ đó để chúng ta đem ánh mắt trở về đến vô đăng Trở về đến cái này tội ác chi đô màn đêm phía dưới. Trở về đến rất nhiều năm trước. Một cái đồng giảng bị mang theo quái nhân danh hiệu gia họa. Batman. Tất cả mọi người biết Batman sẽ không giết người Hắn khả năng đem ngươi tứ chi đập nát Khả năng đem ngươi đánh thành si ngốc Có thể sẽ đem ngươi ném vào Có thể bị tươi sống giang tàn phế đen cửa ngục răng Khả năng để ngươi in giấu xuống tàn tật suốt đời thống khổ không chịu nổi Nhưng là hắn sẽ không giết người Ngươi có thể cho rằng đây là một cách tuân theo nhị thánh mấu tâm trung nhị cố chấp cùng Đương nhiên Ngươi cũng có thể dùng càng thêm đơn giản ý nghĩ đi tìm hiểu hắn Bởi vì không giết người Là danh giới cuối cùng của hắn Bởi vì hắn nghĩ cứu vứt tòa thành thị này Mặc dù nơi này đã bị tội ác lấp kín Nhưng là hắn luôn luôn cho rằng Chỉ cần còn có một người có thể kiên thủ cách gọi là chính nghĩa Như vậy tòa thành thị này liền còn có thể cứu Tốt à Kỳ thật từ một loại nào đó góc độ nhìn lại Đây là loại rất vặn vẹo gì dạng tâm lý. Bởi vì cái kia cái gọi là chính nghĩa căn bản chính là một loại hư cấu ra giả tưởng Nhưng là cũng chính là cái này loại tâm lý. Để hắn trở thành một cái đầy người tội ác anh hùng. Đúng. Đầy người tội ác. Trước đó liền nói. Vô đam thành phố là một cái bị vứt bỏ thành thị. Nơi này chỉ có tội ác. Nơi này tất cả mọi người là tội nhân. Batman tự nhiên cũng thế Hắn là một cái ngoài vòng pháp luật chế tài người, không có cảnh sát chứng, không có bắt giữ lệnh. Hắn trong đêm tối hiển lộ rõ ràng bạo lực. Hắn làm mọi chuyện đều là không bị pháp luật cho phép. Hắn cùng tất cả những cái kia quái nhân đồng giảng. Mặc kỳ trang dị phục. Vẽ lấy nhìn không ra diện mạo trang dung. Thậm chí hắn so với cái kia quái nhân càng thêm kỳ quái. Bởi vì hắn cái kia một thân trang phục so bất kỳ một cách nào siêu cấp tội phạm đều muốn huyến khúc được nhiều. Nói như vậy trừ không giết người không cướp bóc bên ngoài. Hắn tựa hồ cùng hắn chỗ đà kích tội phạm cũng không có cái gì khác biệt. Mà hắn không cướp bóc là bởi vì hắn không cần đến đi đoạt. Vì lẽ đó không đi giết người. Tựa hồ cũng liền trở thành duy nhất có thể dắt lấy hắn không đòa lạc đi xuống cây kia chơi diều dây cung. Đúng vậy, thật sự là hắn có thể giết người, hắn thậm chí mỗi phút mỗi giây đều muốn đem đám kia tội phạm một thương nhảy. Nhưng là, về sau đâu giết kế tiếp lại xuống một cái nơi này chính là vô đam. Nếu như ngươi muốn thanh trừ tội ác, như vậy chỉ có một loại phương pháp. Chính là đem toàn bộ vô đam nổ rớt. Một người đều không cần thừa. Đây không phải là cứu vứt, mà là đồ sát. Vì lẽ đó chỉ cần Batman giết người, vậy hắn liền không còn là Batman, mà là một cái. Không có danh giới cuối cùng sát nhân ma, hắn là do so bất kỳ một cách nào tội phạm đều muốn đáng sợ tồn tại. Vì lẽ đó ngay tại đêm hôm đó, toàn bộ vô nam tất cả siêu cấp tội phạm đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái kia gọi là ha Hazi. Côn nữ hài nằm trong vũng máu. Uyển chuyển ráng người quả thực có thể để cho bất kỳ một cách nào sinh lý nam nhân bình thường nuốt nước miếng. Mà bên cạnh của nàng. Đứng một cái quái vật. Một cái hất lên màu đen áo choàng Cơ hồ muốn cùng đêm tối hóa làm một thể quái vật. Batman. Giết người ngay ở một khắc đó. Góp nhặt dòng giã cả đời tội nghiệt. Bắt đầu dắt lấy cái này tự xưng là chính nghĩa người bắt đầu xa đoạn. Quán hận. Cầu thị. Điên cùng, ngàn vạn cảm xúc đều tại cây ghia dây diều cắt ra một sát na, đem hắn nuốt sống, một ác ma ra đời. Trong khoảnh khắc đó, tất cả siêu cấp tội phạm toàn bộ đều ý thức được, nhất định phải giết chết Batman. Không có lựa chọn khác nhưng là, giết thế nào hắn lần nữa biến mất tại trong đêm tối, không có ai biết Batman ở đâu. Bình thường. Hắn luôn luôn từ trong bóng tối xuất hiện. Sau đó đánh gãy người nào đó sương cốt. Đem đưa vào ngục giam. Nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu. Ai cũng không biết hắn lần sau sau khi xuất hiện. Có thể hay không trực tiếp xé mở người nào đó yết hầu. Toàn bộ vô đam thành phố, lâm vào từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần khủng hoảng. Tất cả siêu cấp tội phạm tất cả đều trốn đi. Có mai danh ẩn tích. Có trực tiếp rời đi vô đam Càng có chuẩn bị tự thú Trong tủ tránh né bát man Chim cánh cục người ngồi trước mặt tử lương Đem chuyện này êm tai nói Vì lẽ đó Đây chính là 8 năm trước các ngươi những này đám tội phạm Đột nhiên biến mất nguyên nhân tử lương cao mày nói ra Không đúng Nếu như chỉ là như vậy Như vậy vô đam không phải là hiện tại cái giảng này Chim cánh cục người nhẹ gật đầu Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy Bởi vì vô đam giảm không chỉ có Batman Còn có một người khác Vô cơ hắn nói Sau đó tựa hồ là lâm vào lại một đoạn hồi ức Sau đêm đó Batman cũng đã lâu chưa từng xuất hiện Nhưng là ai cũng biết Đó là bởi vì hắn gánh vác tội nghiệt thực sự nhiều lắm Một cái anh hùng sinh ra cực kỳ gian nan Mà một ác ma thai ngén Tự nhiên cũng cần thời gian. Ngay lúc này thằng Hề xuất hiện. Không có ai biết hắn là thế nào nghĩ tóm lại hắn không có giống là cách khác siêu cấp tội phạm như thế trốn đi. Mà là gióng trống khua chiêng xuất hiện ở quen cao ốt cửa chính. Kia là một cái giữa chưa. Hắn điên cuồng tại quen cao ốt cổng hướng về đám người bắn phá. Chưa từng có ai từng thấy như thế thằng Hề. Hắn không có cuồng tiếu. Mà là tại phấn nộ. Gào thét. Hắn đang điên cuồng chửi rùa. Mắng Batman là cách hèn nhát ngày ấy. Hắn ở trong thành thị sắp đặt bom. Không có ai biết hắn đến cùng thả bao nhiêu. Nhưng là có thể khẳng định. Ngày đó thằng Hề tâm tình thật không tốt. Mà một cái tâm tình không tốt thằng Hề. Đủ để nổ sức toàn bộ vô đam. Có thể ngăn cản bạo tạc phương pháp rất đơn giản. Bởi vì thằng Hề có một cái giải trừ nổ tung trang bị. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cách là được rồi Nhưng là Cái người điên kia ở trước mặt tất cả mọi người đem giải trừ trang bị nuốt vào trong bụng Khi đó, mọi người mới rốt cục ý thức được Hắn tải dẫn Batman ra Đồng thời đang dẫn dụ lấy Batman giết chết chính mình Về sau đâu tử lương tựa hồ rốt cục nhấp lên một chút hứng thú Ánh mắt của hắn nhanh chóng tải trong quyển sổ kia lướt qua Rất khó nghĩ đến hắn đọc tốc độ là cỡ nào nhanh Tóm lại Hắn sống như rất vui vẻ Nhập nhèm mắt buồn ngủ hoàn toàn mở ra Hô hấp có chút gấp gáp Trên mặt còn hiện ra một loại hưng phấn qua đi ưởng hồng Sau đó Chim cánh của người tiếp tục nói ra Sau đó Batman liền xuất hiện Hắn theo quen trong cao ốt đi ra Giữa ban ngày Ngay tại dưới ánh mặt trời Nhưng là hắn không có mặt lấy cái kia thân trang bị cũng không có mang theo mặt nạ. Lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. con lẽ phủ thông thị dân cùng đám cảnh sát vẫn không rõ điều này có ý vì gì. Nhưng là lúc kia. Ta đã biết. Rút. Quen chính là Batman. Vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 25 số 21 tù phạm tử lương thật sâu thở ra một hơi. Lộ ra cực kỳ sảng khoái. Trên mặt không khỏi mạnh đỏ ứng càng thêm rõ ràng. Cho chim cánh cụt người một loại rất cảm giác không thoải mái. Bởi vì hắn không biết tử lương đến cùng tài hưng phấn cái gì sức lực. Như vậy, hiện tại vô đam tựa hồ cũng không có cái gì tai sau trùng kiến vết tích. Nói cách khác. Đúng, nói cách khác bát man dết thằng hề. Chim cánh cụt người nói ra, hắn không có mang theo mặt nạ, ngay tại dưới ban ngày ban mặt, lấy rút. Quen hình tượng móc ra một khẩu súng đánh tr thằng hề trái tim. Thằng hề không có đánh lại. hắn thậm chí ngay cả tránh đều không có tránh. cứ như vậy ngã soạnt súng. Ngà ấy là ta duy nhất một lần cách hắn gần như vậy nhưng không nghe thấy tiếng cười của hắn. hắn đương nhiên cười không nổi. Tử lương nóiể cho mình giọng nói lộ ra bìnhmùng một chút V giết người, Đây không phải chuyện gì buồn cười, mà là nhất không thú vị. Buồn nôn nhất, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chuyện. Bởi vì Batman có lẽ là hắn có thể trên thế giới này tìm tới duy nhất niềm vui thú. Mà ngày ấy Batman lại tự tay tống táng chính mình. Chim cánh cục người nhú mày. Hắn nhìn xem tử lương. Tựa hồ cảm thấy ra hỏa này có chút quái gì. Ngươi nói như thế nào giống như hiểu rất rõ Joker đồng dạng ngươi thậm chí đều chưa thấy qua hắn Hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua Nhưng là ta cùng hắn kiểu gì cũng sẽ gặp mặt Tử lương nói Ngươi điên rồi à Joker đã chết Ngày đó Batman giết hắn Đem hắn thi thể xé nát mới lấy ra bom giải trừ trang bị Chim cánh cục người nói Là là ta biết hắn chết Nhưng là cách này không trở ngại ta đi tìm hắn Tử lương không nhịn được nhấn vai rút được rồi dù sao ngươi cũng sẽ không hiểu như vậy nói tiếp đi bát man giết vô cơ ngăn cản một trận hủy diệt vô đam nổ lớn sau đó thì sao chim cánh của người quả nhiên không tiếp tục ý đồ đi tìm hiểu tử lương lời nói điên cùng hắn lại không muốn đi phòng đoán một cách đầu ấp có vấn đề người nói ra sau đó sau đó bát man liền chết Cái gì tử lương đột nhiên giật mình, không thể tưởng tượng nổi hô. Cái này không có gì tốt kinh ngạc, thật sự là hắn là chết, mà lại là bị diêm. đơn cảnh sát trưởng nổ súng giết chết. Chim cánh cục người bày ra tay nói, bởi vì hắn đem dẫn bảo khí theo thằng Hề trong thi thể móc ra về sau. Do dự. Do sự đúng. Hắn do dự. Hắn tải do dự tòa thành thị này đến cùng có đáng giá hay không phải cấu vứt. Hoặc là nói. Làm sao mới xem như cấu vứt. Thằng hề tại mình sau khi chết. Yêu nguyên để lại cho Batman một cái trò chơi. Bởi vì cái kia trang bị trên có hai cái nút bấm. Một cái là giải trừ bom. Một cái khác. Là dẫn bảo nói tiếp từ lương hô hào. Hắn nhanh chóng lật xem bản bút ký. Hai mắt hoàn toàn mở ra đọc tốc độ cũng đã đạt đến một cái mức độ kinh người, kỳ thật cẩn thận điểm liền có thể phát hiện, dựa theo tử lương dạng này đọc phương thức, cái kia nho nhỏ bản bút ký hẳn là sớm đã bị lật hết mới đúng, thế nhưng là nó chính là như vậy điên cuồng bị lật xem, thật giống như những cái kia trang giấy vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng. Ngươi cũng biết, Batman đã không còn là Batman, hoặc là nói Tín niệm của hắn đã bắt đầu sụp đổ. Một tòa không đáng cứu vứt thành thị. Vậy nó tồn tại ý nghĩa lại là cái gì dù mới biết. Dù sao hiện tại. Thằng hề đem một cái có thể đem tòa này tội ác chi thành hoàn toàn tình hóa rơi cơ hội bày ở trước mặt của hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng động một cái ngón tay là được rồi. Không có ai biết hắn đến cùng có thể hay không ấn xuống. Cũng không người nào dám máu hiểm. Vì lẽ đó. Ở đây tất cả cảnh sát toàn bộ khẩu súng nhắm ngay hắn. Lớn tiếng thép ra lệnh. Tưởng như là đối đãi những cái kia hắn đã từng đà kích tội phạm đồng dạng. Một khắc này. Batman cười. Hắn đoán chừng là cảm thấy mình nhiều năm như vậy kiên trì đều là một chuyện cười. Vì lẽ đó hắn liền cầm lấy thương súng. Đứng tại thằng hề trước thi thể điên cuồng cười. Đồng thời lên dẫn bảo khí. Cũng chính là một khắc này. Gordon cảnh sát trưởng nổ súng, hắn giết chết Batman. Tử lương rốt cuộc đình chỉ đọc qua. Về sau do Gordon cảnh sát trưởng liền tiến lên nhặt lên dẫn bảo khí. Đem bom giải trừ. Cũng chính là bởi vì việc này. Hắn đặc biệt để thăng làm vô đam cảnh tự cục trưởng. Đúng không? Tử lương hỏi. Bất quá hắn cũng không có chờ chim cánh cuộc người trả lời. Bởi vì hắn biết mình nói đều là chính xác. Cô đang thành phố thủ phủ rút, quen giết người chuyện này quá ác liệt, vì lẽ đó Gordon Cục trưởng hạ lệnh đem chuyện này ẩm dấu đi. Từ sau lúc đó, Gordon tiếp thủ toàn thành phố cảnh lực, đem còn lại tội phạm toàn bộ mắt được, đồng thời ban bố mới pháp lệnh, vượt qua pháp luật chương trình, cấm chỉ bất kỳ thẩm phán cùng tạm tha. Hắn còn dùng một khoản tiền lớn xây dựng thêm Akam bệnh viện tâm thần cùng đen cửa ngục giam. Mà khoản này khoản tiền lớn. Ta đoán rút quen bảo hiểm được lời người viết chính là hắn. Chim cánh cục người hơi hinh ngạc nhẹ gật đầu. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Cái này rất dễ đoán bởi vì Jim. Gordon cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hắn cũng không giống như là Batman như thế giảng buộc lấy tỏa thành thị này. Hắn chỉ muốn để các ngươi bọn này tội phạm yên tính điểm Có hợp pháp hay không Có phải là chính nghĩa Hắn mới không quản đâu Nói thật Tại hắn tiếp nhận cuộc trưởng về sau Vậy mà không có trực tiếp đem các ngươi tất cả đều đập chết đã coi như là rất nhân từ. Chim cánh cuộc người nghe xong những lời này Nhẹ gật đầu Tốt à Xem ra ngươi đã biết mấy năm trước suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Vì lẽ đó hiện tại, ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Hài lòng tử lương đột nhiên hỏi ngược lại, đương nhiên chưa đầy ý, còn có rất nhiều chuyện không có biết rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi còn được lại giúp ta cách chuyện, nhỏ, hốn đẳng ngươi không giữ lời hứa chim cánh cục người biểu lộ lập tức liền âm lánh xuống dưới. Tử lương lần nữa trở về cách kia lười biến thần thái. À, đừng như vậy khẩn trương. Ta nói chính là chỉ cần ngươi nói cho ta 8 năm trước cố sự. Ta liền đem ngươi mang ra cam Nhưng là ta trước khi đi ra, dù sao cũng phải đem mục đích của ta đạt thành. Con mẹ nó ngươi căn bản cũng không khả năng ra ngoài ta cho ngươi biết những này chỉ là muốn để ngươi cho ta yên tĩnh điểm chim cánh cuộc người càng thêm phấn nộ. Nếu không phải hắn cái kia ngắn cánh tay chân ngắn. Đoán chừng hiện tại hắn liền đã đi lên đánh tử lương. Còn có. Ngươi nói mục đích đến cùng là cái gì ta lại tìm thứ số 21 tù phạm. Ta cần đem hắn cứu ra ngoài. Con mẹ nó ngươi nghe không hiểu à nơi này không có số 21 tù phạm. Ngươi đời này cũng không tìm tới người này. Ngươi chính là cái vọng tưởng cuồng chim cánh cụt người gào thép. Sau đó dụng lực vỗ chán của mình. Trời ạ! Ta vừa rồi vậy mà cùng như thế một người điên nói giao dịch. Nhưng mà... Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không vọng tưởng. Tử lương lười miếng nói ra, mà lại. Vừa mới nghe xong chuyện xưa của người về sau, ta đã biết thứ số 21 tử tù là ai. Nói, tử lương đem quyền sổ kia trái lại. Chim cánh cục người khiếp sợ thấy được dạng này mấy dòng chữ trầm rãi hiện lên ở trang giấy bên trên. A bệnh viện tâm thần số 21 tử tù cấp cơ tội nhiệt mạnh vỡ. Ái mộ điên cuồng vũ giả ha di. Cun vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 26 vượt ngục đêm trước qua vài giây đồng hồ. Chim cánh cục người còn ở vào trong lúc khiếp sợ không có tỉnh táo lại. Để hắn khiếp sợ sự tình có rất nhiều. Tỉ như trước mặt cái này bản bút ký. Những cái kia bút tích tựa như là chui ra thi thể bò sát đồng dạng chui ra trang giấy. Sau đó ở phía trên một trận nhúc nhích. Cuối cùng vậy mà giao hội thành mấy hàng siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ. Tại vô nam rằm, sẽ àng thuật không ít người. Nhưng là có thể đem àng thuật biến thành cái dạng này người lại là rất ít gặp. Có như vậy một nháy mắt, chim cánh cục người thậm chí thật coi là quyển sổ kia có thể mình thúc đẩy sinh trường ra chứ viết tới. Đương nhiên, hắn biết đây không có khả năng là thật, nhưng là... Nếu như là thực sự, hắn nói là nếu như... Vậy cái này hiện hiện ra hiệu chữ lại là cái gì ý tứ quyển sách này là tại nhắc nhở. Số 21 tù phạm chính là ha Di. Cun A cái kia tội nghiệt mảnh vỡ cái từ này lại là cái gì ý tứ cấp cơ lại là cái gì ý tứ ái mộ điên cuồng vũ giả lại là cái gì kỳ quái tên hiểu được rồi. Quản nó chi. Dù sao đây chỉ là một đùa áp. Hơn nữa còn là ngu xuẩn nhất cách chủng loại kia. Bởi vì ha Di. Cun đã chết. Liền xem như thi thể của nàng còn không có nát sạch sẽ Cách kia nàng cũng là chôn dưới đất Nhốt tại hủ cho cốt bên trong Hoặc là dứt khoát chìm ở vô đam thành phố sông hoàn thành bên trong Mà không phải tại cách này A-cam bệnh viện tâm thần Cách này một chút cũng không tốt cười chim cánh cục người trầm dọn hô Đương nhiên không buồn cười bởi vì đây không phải một chuyện cười Tử lương cài lên ở trong tay màu đen bút ký Vất quá không quan hệ Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể lý giải Tóm lại ngươi chỉ cần tiếp tục hỗ trợ liền tốt Ha ha ha ngươi đúng là điên Chim cánh cục người đột nhiên cười nói Ta sẽ không lại giúp ngươi Liền xem như ngươi bây giờ liền cho ta biến ra một thanh mở ra A cam bệnh viện tâm thần cửa nhà lao chìa khóa Ta cũng không có khả năng lại giúp ngươi cái gì Cho dù là đưa chương chủi đít giấy cũng không có khả năng thật sao tử lương nói Lộ ra một bộ tà áp sáng tươi cười Bất quá Cái này có thể không phải do ngươi 20 phút sau Cun Si Sáp giám ngục trưởng văn phòng điện thoại vang lên Bộ này điện thoại là chuyên môn tiếp thu bệnh viện tâm thần nổi bộ tin tức Vì lẽ đó cái này khiến hắn rất không vui Bởi vì khoảng thời gian này Cun Si Sắp ngay tại chuẩn bị tham gia cuối năm vô đam thành phố thị trưởng tuyển cử. Nửa tháng trước hắn liền rất rõ ràng nói cho những cái kia các cảnh ngục. Không nên quấy giấy chính mình. Vì lẽ đó, hắn mang theo một mặt bất mãn tiếp lên điện thoại. Thế nào hắn hét lên. Điện thoại bên kia, chuyển đến một ngục cảnh thanh âm, giám ngục trưởng. Cái này. Nơi này có chuyện, ngài giống như được đến một chuyến. Cun si. Sáp giọng nói càng thêm không vui Sự tình gì các ngươi xử lý không được A y Như thế có thể xử lý Nhưng là Ngày tốt nhất vẫn là đến một chuyến Bởi vì Gần nhất tổng phát sinh đánh nhau sự kiện Cun si dám ngục trưởng hơi sướng sờ Đánh nhau sự kiện những năm này đã rất ít phát sinh Dù sao không có người muốn đi trong phòng y vụ làm khách Hốn đàn Các người ngày đầu tiên tới làm a phàm là đánh nhau đều cho ta đưa đi dương giáo sư nơi đó cảnh mục thanh âm lộ ra rất ủy khuất. Chúng ta trước đó đích thật là làm như vậy. Nhưng là Dương giáo sư xin nghỉ, tựa như là bởi vì liên tục thức đêm, thân thể có chút ăn không tiêu. A Cun Si dám mục trưởng có chút nghi hoặc. Hắn hiểu rất rõ Dương giáo sư là cách tâm lý cỡ nào biến thái người. Hắn cơ hộ đem A-cam bệnh viện tâm thần xem như một cái thiên đường đến đối đãi Nếu như không phải là bởi vì cái đại sự gì. Hắn là tuyệt đối sẽ không xin nghỉ phép. Nhưng là hắn vẫn không có ý thức được mình phải đối mặt là cái gì. Vẫn là mang theo điểm bất mãn xeo lên. Tốt à! Các ngươi trước tiên đem tất cả đánh nhau người tất cả đều tập hợp cùng một chỗ. Một hồi ta liền đi qua Tây. Đánh nhau người đã nhốt vào phòng tạm giam Cái kia cảnh vệ nói ra Kỳ thật Chỉ có hai người cái gì cun si quá Chỉ có hai người các ngươi vậy mà liền ngạc nhiên như vậy hoàn toàn chính xác chỉ có hai cái Cảnh vệ tranh thủ thời gian báo cáo đến Bất quá Bị đánh cái kia là co bếp tiên sinh Rất nhanh phòng tạm giam cửa liền được mở ra cun si Sắp vội vã đi đến Ngay sau đó, hắn liền thấy để cho mình cơ hồ không thể tin được một hình ảnh. co bếp tiên sinh ngồi trồm hổm ở phòng tạm giam nơi hẻo lánh bên trong. Trên mũi ôm băng gạc, hút mắt có chút thanh. Mà lại, tựa hồ còn hiện ra chút ít nước mắt. Rất rõ ràng co bếp tiên sinh là bị đánh, đánh còn rất ác độc, nhưng là... Tại A-cam bệnh viện tâm thần bên trong... Làm sao có thể có người có thể đánh co bếp tiên sinh phải biết Hắn trong tù thế lực thế nhưng là dám ngục trưởng tự mình trao tặng Có thể đem hắn đánh thành dạng này Chẳng lẽ là một mình đấu toàn bộ thu giam giữa á vì lẽ đó cun si Sáp dùng càng thêm khiếp sợ ánh mắt nhìn phía phòng tạm giam một góc khác Là ở chỗ này Cái kia gọi là tử lương mới tới phạm nhân cùng người không việc gì đồng sản tựa ở bên tường Vệnh lên chân bắt chéo. Dùng mang theo trọn kịp ngược ánh mắt nhìn lại quân si giám mục trưởng. Làm sao về là giám ngục trưởng nhưng người sang cũng không có tỷ hối cái gì. Liền hướng bên cạnh giám ngục hỏi. Giám ngục lập tức trả lời. Mới nhập dám phạm nhân. Tử lương. Mấy ngày nay cơ hộ mỗi ngày đều cùng người đánh nhau. Vì lẽ đó mỗi ngày đều sẽ đưa đi phòng y tế. Mà lại hôm qua bắt đầu. Dương giáo sư muốn xin nghỉ, hôm nay, hắn liền đánh co bét tiên sinh, không ai dám đến khuyên can bởi vì, xin, sáp phất phất tay, ra hiểu không cần lại nói nữa, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng chim cánh cục người, à, co bét tiên sinh, rất xin lỗi để ngươi thủ những này ủy khuất, hắn nói đến. Bất quá chim cánh cục người cũng không có trả lời cái gì, hắn cũng không cho rằng đối phương là thật đang hướng về mình xin lỗi. Ngươi có thể đi ra, hảo hảo dưỡng thương, dù sao ngươi bộ kia gì dạng thân thể không giống người bình thường như thế cường tráng. Quả nhiên, giám ngục trưởng giọng nói bắt đầu lạnh xuống, mà lại. Ngươi vậy mà lại bị đánh thành cái dạng này. Xem ra khoảng thời gian này ta phải hảo hảo suy tính một chút giữa ngươi và ta ước định. Nói xong cun si Sáp liền phủi một chút đầu Ra hiểu tên kia dám ngục đem chim cánh cục người mang đi ra ngoài Ngục giam nơi này chính là như vậy Dù cho thế lực lớn hơn nữa tù phạm Vẫn như cũ chỉ là tù phạm Mà khi một tù nhân thống trị lực đã mất đi hiệu ứng Vậy hắn cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng Rất nhanh chim cánh cục người cùng dám ngục đi ra phòng tạm giam Toàn bộ trong không gian Liên chỉ còn lại dám ngục trưởng cùng tử lương hai người. Ngươi tốt tử lương, ta cảm thấy, ta là thời điểm lần nữa nhận thức lại một chút ngươi. Giám ngục trưởng cư cao lâm hạ nhìn đối phương. Tử lương nhích mắt con ngươi ngầm đầu. À à, quả nhiên vô cùng máu lạnh. Dùng nhiều năm như vậy ông cụ. Hơi có chút khó dùng. Liên trực tiếp đá một cách bay ra ngoài rồi sao nghe được dạng này mang theo điểm dễu cợt. Cun si dám ngục trưởng không có một chút sinh khí. Ngược lại hiện hiện rất hài lòng. Đương nhiên. Công cố cũ, liền phải thay mới, ngươi hiểu ta ý tứ. Tử lương đương nhiên hiểu. Mình thân là một người mới. Không quan tâm dùng phương pháp gì. Tại trong vòng vài ngày liền có thể trấn nghiếp tất cả tù phạm. Thậm chí đem bọn hắn dọa đến đang đánh co bét tiên sinh thời điểm cũng không dám đến nhúc tay. Loại khí thế này rất rõ ràng đáp siêu việt chim cánh cục người. Ngươi là người thông minh. Cun si dám ngục trưởng nhìn tử lương không nói chuyện, liền tự mình tiếp tục nói ra, vì lẽ đó ta cũng không bán oan tử. Từ giờ trở đi, ngươi tiếp nhận cái kia người lùng vị trí, ý như thế nào tử lương cười cười. Nghệ hoài ngáp một cái. Ngươi khả năng lý giải sai, ta đối loại này tên khốn kiếp cuộc tính chức vì không có hứng thú gì. Ta đem ngươi gọi tới cũng không phải muốn hướng ngươi luận công xin thường, ta là muốn hướng ngươi muốn một kiện đồ vật. Ô là cái gì giám ngục trưởng vẫn như cũ cười, nhưng là giọng nói đã rõ ràng thay đổi cách hương vị. Ta muốn ngươi văn phòng máy vi tính quyền sử dụng. Tử Lương nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 27 cấm đoán theo. Câu nói này, phòng tạm giam bên trong lâm vào một loại để người hít thở không thông chầm mặt. Mặc dù nhân loại mấy cái thế kỷ đến nay đều bản thân thừa hành lấy cái gọi là pháp chế xã hội. Nhưng là tại ngục giam loại địa phương này. Thì vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lấy nguyên thủy nhất. Chân thật nhất nô lệ nguyên tắc. Tại A-cam bệnh viện tâm thần bên trong giám ngục trưởng chính là hết thảy Mà tù phạm. Thì cái gì cũng không có. Người đồ ăn. Nhân quyền. Thậm chí là chuỗi đít giấy đều là bị cho. Người duy nhất thuộc về mình Chính là kéo dài hơi tàn còn sống quyền lợi Như vậy vừa mới côn si Sáp giám ngục trường Không thể nghi ngờ liền tương đương với chủ mô đưa cho một cách nô lệ hoàn mỹ nhất ban thưởng Mà tử lương đâu Không sai biệt lắm giống như là hướng phía côn si Sáp trên mặt nôn một ngụm ấm ánh sáng long lanh lớn dính đàm đi Ha ha côn si giám ngục trường cười Trong tiếng cười tràn ngập một loại dùng mình hương vị. Tốt. Vậy ta cũng phải nghe một chút. Ngươi muốn dùng phòng làm việc của ta máy tính làm cái gì đi xem những cái kia giải quyết vấn đề sinh lý trang web A tử lương vẫn như cũ một bộ dáng vẻ lười biếng. Dĩ nhiên không phải. Ân. Nếu như ngươi nếu như mà có. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn xem. Bất quá đây không phải là trọng yếu nhất. Ta muốn ngươi văn phòng máy tính là bởi vì ngươi trong máy vi tính có một phần A-cam bệnh viện tâm thần xây dựng thêm trước đó nguyên thủy kết cấu đồ. Đáp án này ngược lại là có chút vượt quá côn si. Sáp giám ngục trưởng dự kiến, vì lẽ đó hắn hơi xứng sờ, ta có loại đồ vật này a đương nhiên là có. Nó ngay tại ngươi máy vi tính ẩn tàng của đĩa cứng bên trong. Tại ngươi tiếp nhận dám ngục trưởng trước đó nó liền tồn tại. Chỉ bất quá ngươi cho tới bây giờ không có chú ý tới nó. Tốt à thế nhưng là làm sao ngươi biết, mà lại, ngươi muốn loại đồ vật này làm gì dám ngục trưởng tiếp tục hỏi. Tử lương rất không có ý nghĩa ngáp một cái. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ta có thể lười trả lời. Dù sao ngươi cũng không định cho ta. Côn si. Sáp sáng tươi cười càng thêm âm lánh một chút. Đúng. Ta đương nhiên không định cho ngươi cái gì kết cấu đồ. Trên thực tế ta cũng không quan tâm ngươi muốn đổ chơi kia làm gì. Ây! Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lập tức liền muốn nói với ta một lớn bộ cực kỳ tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn đi. Tử lương rất bất đắc dĩ thì thào. Vẻ mặt kia giống như là lập tức sẽ đối mặt sát vách A-ri thần phiền lại nhại đồng dạng. Không không không dám ngục trưởng lập tức lắc đầu, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Bởi vì ngay cả dương giáo sư đều bắt ngươi không có cách. Nhìn, ngươi cũng không e ngại đồng giảng trên ý nghĩa phải cực hình Ta xem qua ngươi ghi chất Phía trên nghề nghiệp viết là bác sĩ Ta phỏng đoán, ngươi có phải hay không là loại kia phá hủy mình cảm giác đau thần kinh biến thái tội phạm Vì lẽ đó Ta quyết định dùng một chút cổ lão Đơn giản Nhưng là gấu hiểu phương pháp để ngươi hào hào tỉnh lại một chút Ây, quả nhiên a, Từ lương yếu ấp thì thào, hiển nhiên hắn đã biết dám ngục trưởng ý nghĩ. Côn Si dám ngục trưởng mở ra cánh tay. Ra hiểu một chút cái này tiểu không gian. Nơi này là phòng tạm giam, toàn phong bế không gian, chỉ có một cái nho nhỏ lỗ thông gió, hoàn toàn cách âm, không có ánh sáng, tựu liền mỗi ngày đồ ăn đều là theo nhỏ khe trượt đưa vào. Nơi này không ai có thể quấy rầy ngươi. Vì lẽ đó ngươi có thể rất tốt tại cách này nghĩ lại tội của mình Về phần ngươi sẽ nghĩ lại bao lâu Ha ha, ta cũng không xác định có lẽ là một ngày Có lẽ là một tuần vòng Có lẽ là một năm Cun si sáp thanh âm rất nhẹ Nhưng lại không thể nghi ngờ là một loại cực độ tàn nhẫn nói nhỏ Nhẹ phiêu phiêu quanh quẩn tại phòng tạm giam bên trong Phàm là trong tù giảo qua người đều biết Giam lại là một chuyện rất đáng sợ tình Tại cô độc bên trong Nhân loại nhận tinh thần tra cấn là không cách nào dùng thống khổ chỉ số để cân nhắc Thường thường một cách 7 ngày cấm đoán liền có thể để một cách nhân sinh không bằng chết Mà một cách không có tia sáng Ngăn cách thanh âm phòng tạm giam Không thể nghi ngờ có thể dùng ngắn hơn thời gian phá hủy một người A đúng rồi Cun si Sắp tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó Như ngươi thấy nơi này không có ngựa thùng Vì lẽ đó Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái góc tới làm nhà cầu của ngươi Ha <cười> ha <cười> Đương nhiên Qua mấy ngày ngươi liền sẽ không để ý Bởi vì ngươi đem cùng ngươi bài tiết vật làm bạn thật lâu Thậm chí tại ngươi cảm thấy sắp hòng mất thời điểm Ngươi có thể thử đem bọn hắn bóp thành đủ loại hình dạng Cùng bọn hắn trò chuyện loại hình tưởng ta vậy sẽ rất h dụng nghe xong những lời này về sau tử lương cực kỳ bất đắc dí Thóng xuống đầu ai các ngươi những người này thật sự là phiền phức tùy ngươi thế nào đi nhưng là ta phải tải ngươi làm chuyện điên sổ cho lúc trước ngươi cách lời khuyên ta để nghỉ ngươi bây giờ liền nhanh đi trong phòng làm việc của mình tìm tới các kia phần nguyên thủy kết cấu đồ về sau mang cho ta tới mà ta cũng hứa hẹn Làm xong việc về sau ta liền đi Cách này đối ngươi cùng ta đều có chỗ tốt Cun si sáp đầu tiên là xứng sờ Tiếp theo dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem tử lương Ta là nghe lầm a ngươi đang cho ta lời khuyên ha ha ha tốt à Kiểu nói này Ta còn thật muốn biết Nếu là ta không nghe ngươi lời khuyên đâu nha Nếu như như vậy Tử lương đem bàn tay tiến trong đầu tóc gãi gãi Vậy ta liền đem cách này phá hủy. Hắn có chút ngại phiền phức đồng giảng nói. Lại là một trận trầm mặn. Bất quá không phải dùng mình. Mà là một loại hoang đường. Buồn cười. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Qua vài giây đồng hồ. Ha ha ha ha cun si sắp rốt cuộc trầm qua thần đến. Vừa cười. Một bên lắc đầu. À nha à nha. Tốt à. Cám ơn ngươi lời khuyên. Bất quá ta chính là loại này rất không biết điều người vô tri Vì lẽ đó. Chờ ngươi đem nơi này phá hủy. Đá văn phòng làm việc của ta cửa chính thời điểm. Ta hẳn là sẽ rất hối hận hiện tại không có nghe khuyến cáo của ngươi đi. Ha ha. Giám ngục trưởng cười. Sau đó chậm ung dung thối lui ra khỏi phòng tạm giam. Như vậy gặp lại. Tử lương tiên sinh. Ta hy vọng ngươi tại hủy đi nơi này trước đó. Tận lực đừng trước bị mình bài tiết vật chết đuối. Ha ha ha. Hắn chậm rãi đem phòng tạm giam cửa đóng lại. Trong the cửa xuyên thấu vào tia sáng nhanh chóng biến hẹp. Theo một tiếng cửa sắt khép lại âm thanh. Toàn bộ phòng tạm giam bên trong lâm vào đen kịp một màu. Trong bóng tối, tử lương còn duy trì cái kia dựa vào tường tư thế Hắn rất không có hình tượng lớn tiếng ngáp một cái. A nơi này thật sự chính là không có ánh sáng cũng không có tiếng âm a. Hắn nói đến, tựa hồ lộ ra rất hài lòng. Thật là một cái nơi tốt a. Như vậy tại phá hủy nơi này trước đó, cũng nên không cần trước hào hào ngủ một giấc vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 28 tới tìm ta ngươi tốt. Đây là một trận điện thoại theo Akam bệnh viện tâm thần gọi cho vô đam thành phố của cảnh sát tổng thự. Mà điện thoại hai đầu theo thứ tự là bệnh viện tâm thần giám ngục trưởng Cun Si. Sáp cùng vô nam cuộc cảnh sát cuộc trưởng go Jim Gordon. Gordon cuộc trưởng rất xin lỗi muộn như vậy còn gọi cho ngươi, nhưng là... Ngươi đã nói để ta chú ý một chút cái kia mới tới. Giám ngục trưởng thanh âm tại trong loa vang lên chính là cái kia nổ rớt ngân hàng tù phạm, hắn gọi tử lương. Xảy ra chuyện gì rồi sao go Gordon lập tức hỏi... Thật sự là hắn là để côn si dám ngục trưởng nhìn chằm chằm điểm tên kia. Bởi vì hắn cho mình một loại rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện cảm giác. Đó là một loại không có chút nào lý do cảm giác nguy cơ. Mặc dù tên kia cuối cùng vẫn là bị bắt lại. Nhưng là... Nhiều ngày trôi qua như vậy. Loại nguy cơ này cảm giác nhưng vẫn không có biến mất. Có đôi khi Gordon thậm chí cảm thấy phải. Người kia sở dĩ bị bắt lại. Chỉ là bởi vì hắn nghĩ làm như vậy. Này cũng không có. Côn si. Sáp nói ra. Bất quá ra hỏa này quả thật có chút kỳ quái. Hắn theo nhập giám ngày đó liền bắt đầu không thành thật. Khắp nơi đánh nhau. Đưa đi dương giáo sư nơi đó thật nhiều lần. Vẫn không có cái gì hiệu quả. Vò đân nhú mày. Hắn đương nhiên biết dương giáo sư nhân vật này. Trên thực tế. Nếu như không có hắn ngầm đồng ý, A-cam bệnh viện tâm thần bên trong là không thể nào có dạng này một cách vô nhân đảo phòng y tế tồn tại. Dương giáo sư đều không làm gì được hắn A đây không phải dấu hiệu tốt. Tho đơn do dự nói ra, ta có sự cảm, hắn có thể là những trong năm này, nhất làm cho người đau đầu một tù nhân. ngươi phải xem tốt hắn, đương nhiên, đây là chức trách của ta. Mà lại hắn đã bị giam tiến phòng tạm giam bên trong Ta nhớ hắn sau khi ra ngoài Sẽ đối với mình hành vi ngu xuẩn có một cái rất lớn đổi mới Giám mục trưởng vừa cười vừa nói Ngay sau đó Hắn tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì À Đúng Còn có một cái chuyện kỳ quái Gia hỏa này tựa hồ đối với xây dựng thêm trước đó A cam bệnh viện tâm thần rất có hứng thú Hắn nói Hắn muốn ta trong máy vi tính nguyên thủy cấu tạo đồ giấy Nghe được câu này về sau Forden cục trưởng toàn thân cơ bắp tựa như là bỗng nhiên căng thẳng một chút Hắn muốn cái kia làm gì hắn không nói Bất quá cũng không cần để ý Dù sao hắn đời này cũng không chiếm được đồ chơi kia Forden nhẹ gật đầu tốt à Nếu như hắn còn có cái gì kỳ quái cử động Nhớ ký nói cho ta Đương nhiên Giám ngục trưởng nói Một trận hàn huyên về sau, song phương đều cút điện thoại. Tho đân cục trưởng vút vút khô khan con mắt đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Đã hai ngày hai đêm. Hắn một bước cũng không có rời đi phòng làm việc của mình. Giết người. Bảo tạ Hát bang ở giữa tranh đấu. Trông chất như núi vô án. Tại trong thành phố này. Những vật này tựa như là hải nhi khóc nỉ non đồng dạng. Xưa nay sẽ không có yên tĩnh một ngày Qua nhiều năm như vậy Mà dạng này ngày đêm không ngủ Thời gian cơ hộ luôn luôn Bồi bản hắn tựu liền chính vò đân đều có chút kinh ngạc Tại cao cường như vậy Đổ trong công việc Mình lại còn không có đổ xuống dưới Ngoài cửa sổ xe Cảnh sát lại một lần xuất động Hẳn là vừa mới báo án nhập thất cướp bóc Những cái kia mới nhập chức đám cảnh sát hẳn là có thể giải quyết đi Gordon nghĩ đến, đưa tay theo mình túi áo bên trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ ra hai mảnh, ngay cả nước đều vô dụng, liền trực tiếp nuốt xuống. Đây là một loại thuốc giảm đau. Từ khi 8 năm trước một ngày nào đó bắt đầu, Gordon liền mắc phải một loại rất kỳ quái bệnh. Thân thể của hắn bắt đầu đau đớn, có đôi khi là làn da, có đôi khi là cơ bắp hoặc là xương cốt. Không có cái gì nguyên nhân dẫn đến. Nói đến là đến. Bất quá còn tốt. Bác sĩ cho hắn mở một loại thuốc. Nói thật. Hắn không biết thuốc này là cái gì. Đương nhiên. Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao loại thuốc này với hắn mà nói rất có hiệu quả. Vì lẽ đó hắn vẫn ăn. Cứ như vậy ăn rất nhiều năm. Hiện tại đã trở thành một chủng tập quán. Uống thuốc xong. Co đân cục trưởng giống như lộ ra tinh thần một chút. Hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy phải. Thuốc này bên trong có thuốc kích thích thành phần. Tùy tiện đi. Chỉ cần có thể để hắn tiếp tục công việc xuống dưới liền tốt. Bởi vì tòa thành thị này đắt so 8 năm trước vô đam đã khá nhiều. Tối thiểu không có những cái kia quái nhân. Cũng không có bát Batman. Một đêm rất nhanh liền trôi qua. Vô đam thành phố sáng sớm luôn là có tán không hết sương mù. Tràn ngập tại các ngõ ngách. Liều mạng che giấu trong hẻm nhỏ cách đêm rác rưỡi hoặc là máu tươi vị. Giống như ngày thường, nội thành thứ số 22 trên đường cách vẫn như cú quảnh quẽ không tưởng nổi. Nhưng mà theo một cách mập mạc thân ảnh xuất hiện, phần này quảnh quẽ bị đánh vỡ. Đây là một cách lại cao lại mập nam nhân. Có nồng đậm dâu ria cùng sáng loáng chán. Cho dù ở như thế âm lánh mùa Hắn vẫn là để trần nửa người trên Trước ngực treo một kiện bẩn thiểu ra tạp dề Ôi nâng cao bụng lớn Đi vào bên đường một đầu hẻm nhỏ Mấy cái mèo hoang lười bính ngầm đầu ngắm hắn một chút Nhưng lại rất kỳ quái cũng không có đứng dậy tránh né Chỉ là đổi tư thế Liên tiếp theo ngủ Ôi kéo ra bệnh viện cửa chính Lắc lắc ung dung đi vào Những ngày gần đây, hắn mỗi sáng sớm đều sẽ tới nơi này một chuyến. Sau đó tại bác sĩ xử lý bên trong ngồi một hồi. Bởi vì tử lương trước khi đi cố ý sẵn dò hắn làm như vậy, đồng thời còn uy hiếp hắn. Nếu là hắn quên, loại kia mình sau khi ra ngoài, đem hắn nuôi heo giết ăn thịt. Đây đối với uy đến nói quả thực liền tương đương với nhận lấy sinh mệnh uy hiếp đồng dạng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì hắn người này đầu ấp có chút không dễ dùng lắm. Hoặc là nói hắn cái kia đầu ấp trừ chăn heo bên ngoài. Cái gì đều chứa không đi vào. Vì lẽ đó nếu như không cầm heo uy hiếp hắn. Vậy hắn nhất định ngày thứ hai liền đem việc này quên bém đi. Cái gì ngươi hỏi một cách mổ heo vì cái gì như vậy quan tâm heo chết sống xin chú ý ngươi dùng từ. Uy cũng không phải mổ heo. Mà là chăn heo. Trong mắt hắn, mình heo nhưng so sánh các ngươi bọn này tại trên đường cách đi hai cước thú muốn quý giá được nhiều. Ngươi nếu là dám ở trước mặt hắn nói mổ heo hai chữ, hắn một giây sau là có thể đem ngươi chặt. A đúng, hắn cây đao kia cũng không phải mổ heo dùng, mà là chặt đồ ăn dùng. Vì lẽ đó, căn này chỗ khám bệnh bên trong, mỗi sáng sớm đều sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy rất không hài hòa hình tượng. Thật rất không hài hòa. Còn tốt căn này bệnh viện cơ hồ không có người đến. Không phải. Người bệnh đi vào bác sĩ xử lý về sau. Bục lỗ liền thấy một cách đầy người bóng nháy đại mập mạp ngồi tại phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Còn để trần cái cánh tay. Bên hông còn cải lấy một thanh tràn đầy vết dì đao mổ heo. Cái kia đoán chừng khẳng định ngao một uống hỏng. Không có bệnh cũng dò ra điểm bệnh tới. Bất quá. So với những thứ này. Thời khắc này trong bệnh viện. Còn xuất hiện càng để cho người không dám tin một màn bởi vì ngay tại bác sĩ làm trên trần nhà. Vậy mà bắt đầu dịn ra đại lượng máu tươi. Bọn hắn thuần vách tường biên giới nằm xuống. Lại tại trên nửa đường giống như là nhận lấy trở ngại gì đồng dạng. Phân biệt hướng về phương hướng khác nhau lan ra. Hội tụ. Cuối cùng tạo thành ba cái máu tươi chảy đầm lìa chữ lớn. Tới tìm ta. Vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 29 chăn heo người rất khó đi đánh giá lão đi là một cái dạng gì người. Hắn rất lười. Thậm chí so tử lương còn muốn lười. Bởi vì hắn cơ hộ trừ làm đồ ăn bên ngoài. Ngay cả mình trải nuôi heo đều lười lấy ra Nhưng là hắn cũng rất chịu khó Có đôi khi vì có thể cho mình nuôi heo thay cái khẩu vị Hắn thậm chí có thể lặn lội đường xa đi một cái khác thành thị hoặc là một vị diện khác Chỉ vì chặt một cái heo chưa ăn qua đồ chơi Lão đi đầu góc cũng rất chiều tượng Nói không ra thông minh vẫn là ngốc Bình thường tử lương nói với hắn chuyện gì Hắn khẳng định là quay đầu liền quên Nhưng là nếu như tử lương nói có thể cho hắn cung cấp điểm đồ ăn Cái kia đoán chừng mấy chục năm sau hắn đều có thể lập ra đến tính với ngươi nợ cũ Hắn là cây dân mù đường Cùng hắn đánh nhau Chỉ cần ngoạt vượt qua hai cái ngoạt Vậy hắn liền rốt cuộc tìm không tìm ngươi Nhưng là rất để người không hiểu chính là Bất luận bao xa Hắn đều có thể tìm tới về mình trải nuôi heo con đường Đương nhiên Tử lương bệnh viện hắn cũng có thể tìm tới. Dù sao nơi đó là cây rất hồn định đồ ăn nơi phát ra chỗ. Như thế nói đến. Lão Huy lại lười. Lại dễ quên. Vẫn là cái dân mù đường. Như vậy dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn cũng hẳn là là cây mặt mù A vậy ngài có thể quá đề cao hắn. Mặt mù tối thiểu còn có thể đại khái phân rõ cây nam nữ già trẻ cao thấp mập ốm đi. Mà lão y đối với một cái người xa lạ khái niệm Đại khái vèn vẹn chỉ có Sống vẫn là chết có thích hợp hay không làm đồ ăn hai điểm này Nhưng là ngươi nếu là cho hắn trước mặt để lên hai đầu heo Liền xem như dáng dấp giống nhau như đúc Liền xem như cùng một cái heo mẹ sinh ra tới xong bào thai Vậy hắn cũng có thể nháy mắt liền phân rõ ai là ai Tốt à, mặc dù loại người này cách hình tượng có chút khác loại nhưng đây chính là chăn heo người Lão Huy. Mà như vậy a một cách nhọn không nhọn. Ngốc hay không ngốc người. Vừa vẳn chính là tử lương có thể hay không tìm tới tội nghiệt mảnh vỡ. Còn có có thể hay không ra tù mấu chốt. Cho nên khi Lão Huy nhìn thấy trên tường chữ bằng máu về sau. Tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Hắn gãi gãi trụi lùi đầu. Sau đó đem tay vươn vào theo mình cái kia ra tạp dề trước mặt trong túi. Cái kia túi thì thật không lớn. Nhưng là lão ghi tay lại rất vượt dị đưa vào già dài một đoạn. Hắn tút tút lấy miệng. Tại vậy căn bản liền không nên tồn tại không gian bên trong lật ra cả buổi. Cuối cùng mới rốt cuộc lật ra đến một bộ vô cùng cổ lão điện thoại. Ha ha tìm được hắn cởi mở mà cười cười tự nhủ cùng cái thiểu năng đồng giảng. Bộ điện thoại di động này rất cũ vị Rất phá Phía trên chỉ có một cái rất nhỏ màn hình Dùng để biểu hiện gọi số lượng dùng Mà tại bộ điện thoại di động này phía sau Dùng băng dán dán một trang giấy Trên đó viết một chuối số lượng Cùng tên của một người bác Tờ giấy này là tử lương trước khi đi lưu cho hắn Ý tứ rất rõ ràng chính là để hắn cho bác gọi điện thoại Bởi vì tử lương hiểu rất rõ đi Nói với hắn quá nhiều Vậy hắn chưa chừng liền làm rối loạn cái gì Vì lẽ đó đang hành động trước đó Nhất định phải an bài cho hắn người Mà lão đi cao mày nhìn xem trên tờ giấy chữ Qua vài giây đồng hồ Cũng rốt cuộc vô cùng thông tội hiểu được tử lương ý tứ Ha ha hắn lại cười một chút Sau đó bấm cú điện thoại kia Rất nhanh điện thoại cái kia một đầu Một cái hư nhược thanh âm vang lên Thanh âm này đương nhiên đến từ bác Nhưng là thời khắc này bác đã không còn là cái kia giữ sẵn hát bang phần tử Trên thực tế hắn đều vài ngày không có ra khỏi phòng Từ khi hắn tại tử lương nhỏ trong bệnh viện sau khi ra ngoài Bác tinh thần thật giống như nhận lấy cái gì ô nhiễm đồng dạng Ăn không ngon ngủ không ngon Cả thiên miêu trong nhà Bọc lấy lớn trăng bông. Liền lên nhà vệ sinh đều thận trọng. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Ngươi nếu là tại tử lương chỗ khám bệnh bên trong ngây ngốc một đêm. Đoán chừng ngươi còn không bằng hắn đâu. Ha ha ngươi là bác A. Ta là OI nắm vuốt cái kia tờ giấy cởi mở hét lên. Chớ nhìn hắn điện thoại đánh tặc rất thân thiết. Trên thực tế hắn ngay cả bác là ai cũng không biết. Mà bác đâu. Hắn tự nhiên là không có khả năng quên gọi là ai. Hắn nghe xong mở đầu cái kia ha ha cười một tiếng. Đều nhanh sợ tè ra quần. Sưu một chút chui vào chăn của mình bên trong. Nhiều ngày trôi qua như vậy. Hắn một mực ý đồ nói với mình. Ngày đó kinh lịch chỉ là một giấc mụn. Bác sĩ kia. Cái kia mổ heo. Còn có cái kia tòa nhà xe hút máu tươi bệnh viện. Đây hết thầy đều là giả. Nhưng là theo cách này một trận điện thoại, xem ra hắn nhiều ngày như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi tốt, có đại nhân tử lương bác sĩ đã nói với ta, ngươi, ngươi hẳn là tại trong bệnh viện đi, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Hắn ngấp tại trong chăn run dày nói, kỳ thật ngày hôm đó, bác đem tử lương đưa đến Phan Cô Ni trước mặt thời điểm, tử lương liền đã nói với hắn. Qua mấy ngày sẽ có một cách gọi đi người gọi điện thoại cho hắn. Đồng thời đem hắn sau đó phải làm điều nói cho hắn. Ai muốn nói bác người này cũng rất chút xui xẻo. Mặc dù hắn hút thuốc uống rượu cướp bóc hốn hác băng. Nhưng là hắn là cái hảo nam hài. Như thế một cái thiện lương tiểu hỏa tử vậy mà cùng tử lương có gặp nhau. Thật sự là quá đáng thương. Nhưng là cũng không có cách ai bảo tử lương tại vô đam giảm một cái người quen biết cũng không có chứ. Bác trong lòng là một vạn cách không nguyện ý a Nhưng là hắn lại một chút xíu cũng không dám lãnh đảm. Dù sao tử lương trong lòng của hắn. Trên cơ bản liền cùng sa tan. A.Z. Diê-bi-bo loại tà ác này ma thần thuộc về một cái cấp độ. Ách. Kỳ thật. Cái này nếu để cho những cái kia ma thần biết. Một phàm nhân vậy mà lấy chính mình cùng cái kia thần kinh suy nhược hốn đàn đại phu đánh đồng. Vậy bọn hắn nhất định mẹ nhà hắn. Rất cảm thấy vinh quang. Tốt a đây đều là nói sau. Trở lại chuyện chính. Rất nhanh. Bác liền vội vàng hấp tấp đi tới gian nào chỗ khám bệnh. Hắn nền bước phù phiếm vừa sợ sợ bước chân giấm trên sàn nhà. Chật vật đẩy ra bác sĩ làm cửa. Ngươi tốt lão Huy nhìn thấy hắn đi tới, cao giọng nói ra, hôm nay bác sĩ không đi làm. Ây, ta là bác. Huy ngẩn người. Bác bác khóc tâm đều có. Nghĩ thầm ngày cách này chẳng lẽ đang đùa ta đi. Nhưng hắn vẫn là run dậy gạt ra một mặt mỉm cười. Chính là mới vừa rồi cùng ngươi gọi điện thoại người kia. Huy nghi ngờ nhếu nhếu mày. Sau đó cầm lên trong tay một mực nắm vuốt tờ giấy nhìn một chút. Ha ha nguyên lai like là bác. Làm sao không nói sớm. Hắn đột nhiên liền vừa cười vừa nói. Thật giống như cùng bác tập rất quen đồng dạng. Sau đó đứng dậy nhấp nhấp dưới bụng to mặt đai lưng. Vậy chúng ta đi thôi. Ách, ngươi biết muốn đi đâu đúng không bác vẻ mặt đau khổ kiên cường mỉm cười đương đương đương nhưng. Chúng ta muốn đi thấy người La Mã Phan Cô Ni, tiên sinh. Sau đó. Hẳn là muốn đi cướp ngộ Hắn nói trong lòng không ngừng đang khóc tố lấy Má ơi cái này đều gọi chuyện gì à Vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 30 la bàn chỉ thị mặt trời hẳn là đã thăng lên Nhưng là tọa này đáng chết thành thị vẫn như cú âm lánh không tưởng nổi Trong không khí tràn ngập tội ác Ngươi nhất định phải hô hấp không khí nơi này Mới có thể lý giải loại này tội ác Nó dùng ra bị nẻ ngón tay rắt góp áo của ngươi Làm ngươi nhìn về phía nó lúc Nó liền ẩn tàng lên bén nhọn răng nanh Kẻ lang thang say ngã tại bên lề đường Trắng lễ khách sản hậu thân Là tràn đầy thùng rác hẻm nhỏ Nhưng là nói trở lại Cùng mấy năm trước vô đang so sánh Cái này đã rất tốt Một chiếc xe taxi đứng tại góc đường Một tên lưu manh bộ ráng người trẻ tuổi xuống xe Hắn lôi ra chó ngồi phía sau cửa xe sức đem một tên bụng lớn trắng hán tách rời ra. Hô. Ta chán ghép ngồi xe đi xoa đầu nói. Bác cười cười xấu hổ. Mặc dù hắn rất không thể tin được. Nhưng là trong khoảng thời gian này. hắn phát hiện cách này gọi đi người thật giống như còn rất khá. Rất hào sàng. Cũng rất hay nói. Trên đường đi. hắn cho mình phụ tập rất nhiều chăn heo tri thức. Đương nhiên. Bác cơ bản nghe không hiểu. Nhưng là cách này không trở ngại hắn đối Huy cách nhìn sinh ra điểm đổi mới. Nếu là hắn không tổng nói đồ ăn cách từ này thì tốt hơn. Tiếp xuống chúng ta đi đâu Huy hỏi. Đi gặp Phan Cô tiên sinh Phan Cô tiên sinh Huy lại bày ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Ây! Chính là người La Mã. Bác nói. Người La Mã tốt à, người theo ta đi là được rồi. Nha! Lão Huy nói đi theo bác đi vào trước mặt xa hoa khách sạn. Có thể là bởi vì bác tại La Mã Đế Quốc hát bang danh xưng bên trong coi như có chút thanh danh. Hoặc là hắn trên cổ lộ ra hình xăm nói rõ hắn là trong bang hội người. Dù sao Lão Huy đi theo hắn. Dọc theo con đường này đều không có nhận trở ngại gì. Hai người rất nhanh liền đi tới một cái phòng ăn. Phan Cô tiên sinh vừa mới sử dụng hết bữa sáng, đang bưng một ly trà, liếc nhìn báo hôm nay. Buổi sáng tốt lành, fanconi tiên sinh. Bác rất cung kính chào hỏi nói, sau đó nghiêng người, đem sau lưng oi nhường lại, vị này là, oi, vừa dứt lời. Ha ha đã lâu không gặp hắn giật ra cuốn hỏng vừa cười vừa nói. Sau đó rất như quen thuộc đi về phía trước mấy bước. Đặt mông an vị tại bàn ăn trên ghế đối diện. Phan Cô Ni, tiên sinh đều sưởng sốt, chúng ta. Gặp qua A-I. Không có ai nha. Người tốt, ta là A-I. Bác ở một bên tâm muốn chết đều có. Hắn tranh thủ thời gian tiến tới. Phan Cô Ni, tiên sinh. Còn nhớ rõ có cái gọi tử lương bác sĩ A-Vị này là người kia bằng hữu. Phan Cô Ni, tiên sinh lập tức liền hiểu, hắn nhẹ gật đầu. Lần nữa nhìn về phía ôi, tựa như là cảm thấy. Loại này hình tượng quái gì? Đầu óc còn có chút vấn đề người. Nếu như là tử lương bằng gấu, đây cũng là nói thông được. Nguyên lai like là tử lương bằng gấu A. Hắn cười nói, như vậy không biết, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao à có chuyện gì. Ôi giống như lần nữa lâm vào mộng bức trạng thái. Cái tràng diện này rất lúc túng. Bởi vì nói chuyện xong phương đều hai mặt nhìn nhau. Một mẫu ngươi không biết A ta cũng không biết a biểu lộ. Bác kẹt ở giữa, mồ hôi lạnh đều xuống tới qua vài giây đồng hồ, hắn suốt cuộc tưởng như là nhớ ra cái gì đó. À, à đúng, la bàn. La bàn Phan My, tiên sinh cao mày, la bàn là cái gì ấy? La bàn, ta cũng không biết. Bác một mặt ủy khuất. Hắn thật không biết la bàn đến cùng là cái gì đồ chơi. Dù sao tử lương nói cho hắn biết. Đợi đến cùng Huy gặp mặt về sau. Không biết nên làm gì. liền nói cách từ này. A đúng a Có la bàn uy giống như lập tức có mục tiêu đồng dạng. Hắn đem bàn tay to kia tiến vào mình tạp dề trong túi. Đều nhanh ngả vào cụi trỏ. Một trận xoay loạn. Bác còn tốt. Dù sao hắn cũng là tại tử lương trong bệnh viện sống sót mà đi ra ngoài người, cũng coi là thấy qua việc đời. Mà Phan Cô Mi tiên sinh thì lúc này ngây ngẩn cả người, chén trà trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, rơi nát. Tôi lật ra một hồi lâu. Bác đều có thể nghe được cái kia trong túi quần truyền tới không biết cái gì đinh đinh đang đang tiếng va chạm. Rút cục, hắn theo trong túi móc ra Một chương gãy lên giấy Ha ha tìm được oi vừa cười vừa nói Sau đó dùng hắn bàn tay to kia cẩn thận đem tờ giấy kia mở ra Bác cùng Phan Cô Ni, tiên sinh đều không tự chủ đem đầu đưa tới Muốn nhìn một chút cái kia trong giấy ôm la bàn đến cùng là cái thứ gì Sau đó Bọn hắn liền phát hiện Trong giấy cái gì đều không có bao Phan Ni, tiên sinh một mặt chấn kinh Có như vậy một nháy mắt Hắn thậm chí cảm thấy phải cây này mổ heo chính là đang đùa mình. Đến mức hắn thiếu chút nữa móc ra thương súng đến đem cây này hốn đạn băng. Còn tốt hắn không có, không phải vì diện này liền phải ngâng đón đáng sợ nhất một trận tai nạn. Tốt. Nhìn xem la bàn đều chỉ thị cây gì lão ti mảy may không để ý nhìn về phía ánh mắt của mình. Hắn đem trương này không biết từ chỗ nào kéo xuống tới giấy để lên bàn san bằng. Chỉ thấy tờ giấy này bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ. a bệnh viện tâm thần phòng tạm giam tử lương. Phan Cô tiên sinh nghi ngờ nhìn thấy cái kia cách gọi là la bàn, ơi! Cách này có ý tứ gì lão ơi cười cười. Ha <cười> ha! Tử lương bị giam cấm đoán. Ý tứ này là để chúng ta đi A-cam bệnh viện tâm thần đem hắn cứu ra. Nghe cách này cười một cách tự nhiên âm thanh bác lòng đang thúc thích. Không nói trước cái này la bàn là chuyện gì xảy ra. Hắn liền rất buồn bực cái này ngay cả mặt người đều nhớ không rõ ra họa. Là thế nào theo trong mấy chữ kia lý giải ra bộ này ý tứ. Mà lại. Hắn thật biết A-cam bệnh viện tâm thần đến cùng là địa phương nào. A chẳng lẽ lại hắn liền chuẩn bị như thế thăm giò đem đao. Đi lên đem ngục giam cửa chính cho chặt mở nhưng mà. Tại cách này một mảnh xấu hổ bên trong. Fan Komi tiên sinh lại đột nhiên bình tĩnh lại Hắn đương nhiên minh bạch đối phương nói lời là cỡ nào hoang đường Nhưng là Bất luận là tử lương Vẫn là cái này đi. Đều cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác Làm tử lương lần thứ nhất xuất hiện trước mặt mình về sau Hắn liền phái người đi ra một chút cách này kỳ quái bác sĩ Thế nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là Vậy mà cái gì cũng không có tra được. Thật giống như vô đam giảm cho tới bây giờ liền không có qua người này đồng dạng. Mà lại. Vừa mới đi tìm kiếm đồ vật thời điểm. Hắn cũng nhìn thấy. Kia tuyệt đối không phải phổ thông ảng thuật. Mà là một loại hắn vẫn để ý giải không được lực lượng. Vì lẽ đó. Phan Cô Ni tiên sinh trầm tư một chút. Hắn cần phải đi cướp ngục. Bước thiết cần. Không đơn giản chỉ là vì cứu ra trong bang hội mấy người. Mà là hắn cần mau sớm tại A-cam bệnh viện tâm thần bên trong làm ra một ít chuyện. Lần tiếp theo vô đam thành phố thì trưởng tuyển cử liền muốn bắt đầu những năm này quân si hạ. phủ giám mục trưởng chiến tích cực kỳ huy hoàng. Mà lại ai cũng biết. Hắn cùng co đân cuộc trưởng liền trên một sởi thừng châu chấu. Nếu như lần này tuyển cử. Quân si. Sáp thành công được tuyển Như vậy toàn bộ vô đam hắc bang thế lực tuyệt đối sẽ ngay đón một lần hủy diệt tính đà kích Mà mình la mã đế quốc tuyệt đối là bị chèn ếp thảm nhất Vì lẽ đó Hắn nhất định phải náo ra nhiễu loạn Nhất định phải đang chọn cho lúc trước cho cung si sáp một cách phương diện thành tích phải chỗ bẩn Mà A-cam bệnh viện tâm thần bị xâm lấn Số lớn tù phạm được phóng thích tuyệt đối là một cái tuyệt hảo lựa chọn Phan Cô tiên sinh giữ im lặng, hắn nhàn nhạt nhìn xem trước mặt cái này mập mạc quái nhân đột nhiên cười. Haha, <cười> <cười> vậy được rồi. Ôi tiên sinh, không nói gạt ngươi. Ta đích xác là rất muốn tại A-cam bệnh viện tâm thần bên trong náo ra một ít chuyện đến. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể giúp ta. Nhưng là, ngươi dùng cái gì giúp? Haha, <cười> ôi ngu đột suốt cười cười. Theo lưng quần bên trong đem cái kia thanh đao mổ heo túm ra. Ước lượng một chút. Dùng nó. Vạn giới bệnh viện tâm thần 4 chương 31 nghĩ bác đều sưởng sốt. Hắn nhìn xem khói tới lôi cái kia thanh vết dì loang lộ đao mổ heo. Lại còn một mặt khoe khoang tự tin biểu lộ. Thật giống như trong tay mình chính là cái gì rất chân quý bảo bối đồng giảng. Liền bộ này gần như thiểu năng bộ dáng. Quả thực để bác tâm đều nhảy đến cổ hỏng. Bởi vì hắn sợ Phan Cô Nè tiên sinh cảm thấy mình mang tới một cái bệnh tâm thần. Tức giận đem mình cho đập chết. Vì lẽ đó hắn rụt xè dùng ánh mắt còn lại liếc một cái bên cạnh Phan Cô Nè. Sau đó liền càng thêm không dám tin há to miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh người La Mã. Ngay tại rất hài lòng gật đầu. Ngươi nói là, ngươi muốn dùng cây đao này trợ giúp chúng ta xông vào Acam bệnh viện tâm. Thần A-phan-cô nghe hỏi. Cái kia tha thứ ta thất lễ hỏi một câu. Ngươi biết Acam bệnh viện tâm thần là cái gì địa phương A-oi không hề nghĩ ngợi. Không biết bác khóc. Nước mắt hướng trong bụng lưu A. Hắn thậm chí tại do dự. Muốn hay không hiện tại liền một đầu đâm chết ở đây. Thế nhưng là không có nghĩ rằng ha há há phan cô nghe tiên sinh đột nhiên cười càng thêm làm càng chút. Thật thú vị đáp án. Ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì đối cây đao kia như thế có tự tin. A ngươi hỏi cách này à. Ôi thì thảo. Bởi vì cây đao này đã từng chém đứt lưu vong con đường cầu rồng. Vì lẽ đó ta cảm thấy. Hắn cũng hẳn là có thể bổ ra kia cái gì bệnh viện tâm thần cửa. Không ai biết cái này đầu óc không quá liên quang ra hỏa đến cùng đang nói cái gì Vì lẽ đó ở sau đó vài giây đồng hồ Không có người nói chuyện Chỉ có lão uy còn cái gì đều không có ý thức được đồng giảng Đem đem cây đao kia thăm dò trở về cái hông của mình Coi như không thể phan cô nè tiên sinh thanh âm đột nhiên phá vỡ trầm mặt Ta tin tưởng ngươi Ha ha đương nhiên có thể tin tưởng ta Lão oi xưa nay không nói hoảng. Vậy chúng ta liền thành giao phan cô nè tiên sinh tựa hồ rất hài lòng. Hắn phủi tay. Người tới mang ta bằng gấu oi tiên sinh đi khách phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta hôm nay muốn làm một vụ làm ăn lớn oi nghe nói như thế Đầu tiên là xứng sờ. Sau đó con ngươi rất rào hoạt hài rào qua một vòng. Hướng phía trước đụng đụng. Ta còn không có ăn điểm tâm. Phan cô nghe tiên sinh cười. Bác tại la mã đế quốc bên trong ngây người rất nhiều năm. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Phan cô nghe tiên sinh cười như thế tự tin. Thậm chí còn có chút không hiểu hưng phấn. Ha ha ha không ăn điểm tâm. Quá tuyệt thật sự là quá tuyệt. Ta đã 7-8 năm chưa từng gặp qua giống oi tiên sinh như thế lệnh người kính nể nhân vật. Phan cô nghe tiên sinh cười nói. Sau đó sang hai cánh tay Đây là vô đam thành phố số một số 2 khách sạn Nếu như ngươi nguyện ý Ngươi có thể tùy ý sử dụng nơi này hết thầy đồ vật Đương nhiên cũng bao quát đồ ăn Ha ha ha ngươi là người tốt y cũng cười Vô đam thành phố là mã đế quốc thủ lĩnh Phan Cô Nè tiên sinh Cùng một cách tự xưng lão y lôi thôi chăn heo người Cứ như vậy kết thúc một đoạn căn bản Cũng không minh cách gọi là đối thoại Sau đó cách một cái bàn lên tiếng cười Bác ở một bên có chút mọc ra miệng Một mặt mờ mịt Rất nhanh Lão Huy bị lính xuất phòng ăn Nơi này liền chỉ còn lại bác cùng Phan Cô Ne Tiên Sinh Hỏi đi Phan Cô Ne Tiên Sinh vừa cười vừa nói Bên cạnh bác toàn thân một cái giật mình Thật sự là hắn là có rất nhiều vấn đề Dù sao hai người kia thực sự là quá Làm cho người sờ vuốt không đầu ốc Mà cái này loại tâm lý Tự nhiên là chạy không khỏi Phan Cô Ne con mắt Vì lẽ đó bác lấy hết súng khí Phan Cô Ne tiên xin Ta không phải rất rõ ràng Vì cái gì ngươi sẽ tín nhiệm người này Ta cảm thấy hắn Tinh thần tựa hồ có chút vấn đề Phan Cô Ne lại khôi phục bộ kia nho nhã lễ độ dáng vẻ Đúng vậy A Hắn khả năng đích thật là người điên Nhưng là Tên điên thường thường sẽ cho người mang đến nhất không thể tin kết quả. Tựa như là rất nhiều năm trước người kia. Ai cũng cảm thấy. Cái người điên kia ngày thứ hai liền sẽ bị hố. Sau đó vơi thay đầu đường. Nhưng là. Hắn cứ như vậy lẻ loi một mình trở thành toàn bộ vô đam đế vương. Bác thoát ly tư duy lắc đầu. ngươi nói là. Cái kia vô cơ à thật sự là hắn rất cường đại. Thế nhưng là. Ai cũng biết ngươi mới là trong thành phố này thế lực cường đại nhất lãnh chúa Phan cô nghe cười cười hoàn toàn chính xác a là mã đế quốc người nhiều nhất thế lực mạnh nhất cũng dồi dào nhất nhưng là ngươi biết người kia vì cái gì đến cuối cùng cũng không có có được những này a bởi vì hắn không quan tâm bác ngúc ngốc đứng tại chỗ hắn còn không có lý giải làm sao có thể có người không quan tâm tiền tài cùng quyền lợi Người điên thật là tên điên, nhưng là đây chẳng qua là chúng ta còn không hiểu bọn hắn, bọn hắn có thế giới của mình. Mình truy cầu, giống như là vị này huy tiên sinh, ta biết hắn rất hoang đường. Một thanh đao mổ heo. Còn có cái kia lưu vong con đường đến cùng là cái gì địa phương? Ta căn bản cũng không biết. Nhưng là... Cái này không trở ngại ta tín nhiệm hắn, ta... Ta không rõ ngươi không cần minh bạch. Phan cô nghe cười nói trên thực tế ta cũng không hiểu Nhưng là ta biết thế giới này cũng không chỉ có vô đam Thế giới này quá lớn Có vô cự Có Batman Vậy nó đương nhiên còn sẽ có càng nhiều chúng ta không hiểu sự tình Có đôi khi ta thậm chí đang nghĩ Thế giới cách đồ chơi này có thể hay không không chỉ có một cái Mà là hàng ngàn hàng vạn Nói như vậy Dù cho ta lại thế nào cố gắng theo đuổi quyền lợi Cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì Tựa như là cái kia gọi tử lương người nói Nếu như thế giới này chỉ là một quyển sách Một cái cố sự Vậy ta cuối cùng chỉ là một cách nhị lưu nhân vật Bác không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt người này Nhiều năm qua đi theo Để hắn cho là mình đã hiểu rất rõ đối phương Nhưng là giờ khác này Hắn cảm thấy mình một mực sùng bái người La Mã căn bản cũng không phải là một cái phạm tội đế quốc đầu mục. Tựa hồ càng giống một cái cổ quái kỳ lạ chiếc học gia. Hoặc là tên điên. Người tên gì Phan Cô nghe đột nhiên đánh gáy bác suy nghĩ lung tung. Khăn, thả, vậy thì tốt. Bác, đêm nay La Mã đế quốc sắp xuất hiện đồng tất cả lực lượng. Vì A-cam bệnh viện tâm thần mang đến một trận cuồng hoan. Mà ngươi chính là trận này cùng hoan người lãnh đạo. Cái gì bác hô lên? Hắn quả thực không tin lỗ tai của mình. Hắn đương nhiên minh bạch những lời này là có ý tứ gì? Thế nhưng là... Vì cái gì ta chỉ là một cái, một cái tiểu lưu manh, một cái bất nhập lưu nhân vật? Ha ha ha fan cô nè cười, từ hôm nay muộn bắt đầu, ngươi liền không còn là... Nhưng là, nhưng là... Không có nhưng là... Phan Cô nghe nói, ngươi biết không, năm đó phụ thân ta chính là như vậy, tại ta đại học tốt nghiệp ngày đó tiệp tối bên trên, đem la mã đế quốc tất cả quyền hành giao phó với trên tay của ta. Khi đó, ta thậm chí ngay cả đỡ đều không có đánh qua. Hắn nói cho ta, chúng sinh bên trong, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều sẽ đóng vai mình hẳn là vai trò nhân vật. Phan Cô nghe ngầm đầu. Nhìn bác, vì lẽ đó, chúng ta theo đuổi không phải là cái kia cái gọi là quang huy nhân vật chính, mà là trong lòng mình dục vọng. Ta có thể gặp phải tử lương là bởi vì ngươi. Trận này cùng huy đối thoại cũng là bởi vì ngươi. Nếu như đây là trận cố sự, vậy ta cảm thấy, ngươi chính là cái kia xuyên qua toàn thiên người. Vì lẽ đó, ta cảm thấy đêm nay cùng hoan. Ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi nổi tâm dục vọng. Nghĩ vẫn là không muốn đây là tới tử vô đam thành phố Hắc Bang truyền kỳ một câu đặt câu hỏi. Không có ai biết đêm nay người La Mã đang suy nghĩ gì. Hắn cùng một người điên nói đại thiên lời nói điên cùng. Lại đem lớn như thế kế hoạch hành xử quyền giao cho một tên tiểu lưu manh. Cái này thật sự là quá xúc động thậm chí có thể nói là điên rồi. Nhưng là ngứa khí của hắn vẫn như cũ có loại ầm ầm sóng dậy uy nghiêm. Hắn thậm chí không hỏi có dám hay không chỉ hỏi có muốn hay không bắt đầu ốc tại vụ vụ. Hắn hít sâu vài khẩu khí, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đình chỉ mình run dậy. Nghĩa